các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hai chân phát run vô lực chống đỡ cô giữ chặt lấy bàn trang điểm miễn cưỡng đứng dậy vừa lao đi nước mắt dư cuộc không nhịn được đã rơi ướt đẫm vừa rời đi bước đến đầu giường lấy hộp giấy ăn cô chỉ hy vọng trước khi anh đi có thể sửa sang lại hình tượng của chính mình nói gì thì nói cũng không thể để cho anh thấy cô trong bộ dáng đáng thương thế thảm thế này Cô làm bộ như không có việc gì để duy trì sự tự tôn của mình. Đột nhiên trang bụng co rút một trận. Cô đau đến gặp cả người. Khi ánh mắt nhìn xuống đùi non đã đỏ sậm máu kia, cô hoảng sợ hết trói tay. Đừng mà! Cô không thể mất đi đứa nhỏ. Cô không thể mất đi nó được. Đây là hy vọng duy nhất sau này của cô. Làm sao bây giờ? Cô nên làm cái gì bây giờ? Cô có thể cầu cứu chồng của mình sao? Không được. Cô không thể, nói không chừng anh sẽ nhân cơ hội này, loại bỏ đi đứa nhỏ của cô. Cô rất nhanh phủ định ý nghĩ của mình. Nhưng mà không có sự cho phép của anh, cô không thể ra khỏi cổng la ra được, cô làm thế nào tới bệnh viện cấp cứu được. Do dự một lúc lâu, từng giọt từng giọt rút cạn thể lực của cô, cơ thể suy yếu rước cục trông đỡ không được. Chỉ có thể thở dốc ngã ngồi xuống đất, giữa hai chân không ngừng trào ra máu tươi, Làm cô vừa kinh vừa sợ. Cứ tiếp tục như thế này, chỉ sợ không cần la kế đường mở miệng, đứa nhỏ này sẽ nhanh chết yếu trong bụng cô mất. Hiện tại, cô chỉ có thể đánh cuộc một keo. Cả rằng la kế đường sẽ không thương tổn đứa nhỏ của cô. Đây là cơ hội cuối cùng của cô. La kế đường, anh đi ra cho tôi. Cô há mồm kêu gọi. Anh mau ra đây. Không có gì đáp lại. Tiếng kêu mỏng manh đều bị cửa cách âm. Cùng tiếng nước chảy nốt hết. bất đắc sĩ, cô chỉ còn cách lê lết đến cửa phòng tắm. Bình thường chỉ cần đi vài bước có thể chạm đến cửa phòng tắm. Lúc này lại xa xôi, giống như chân trời vậy. Thở dốc, cô vẫn không nản trí, vẫn cố gắng lết về hướng mục tiêu. Rốt cuộc, khi tay cô chạm tới cửa phòng tắm, liền liều lĩnh gõ lên. Anh đi ra, nhanh lên đi ra. Lúc này ở trong phòng tắm, Là cái đường vừa tắm xong Nghe thấy thanh âm của cô Chỉ biểu môi sau đó mặc xong quần áo Mới chậm rãi đi ra Kêu la cái gì Cô Khi anh nhìn thấy hạ mộng nghiên ngã dựa vào cửa Cùng với vết máu quanh co khúc khỉu Lời nói chuẩn bị nói ra khỏi miệng Toàn bộ nuốt trở lại Người đàn bà này muốn tự sát cho anh xem sao Đây là ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu anh Này cô làm sao vậy Anh vội vàng ngồi xổm xuống, xuống kiểm tra vết thương trên người cô. Mau giúp tôi. Nắm chặt bàn tay to của anh, hạ mộng nghiên dùng hết tia khí lực cuối cùng, giúp cục ngất đi. Này, cô giúp cục. Hai cổ tay mảnh khảnh đều bình thường như ban đầu, không có dấu hiệu cắt cổ tay. Nhìn vạt áo nhuộm đỏ máu của cô, trong lòng anh đột nhiên nhảy dựng Không, không phải là... Lược bỏ đồ che đậy dưới thân cô... Giữa hai chân thuyết trắng, máu tươi ổ ồ chảy phá lệ kinh tâm. Chết tiệt! Ôm lấy cô gái đã té xỉu, anh liều lĩnh lao ra ngoài. Kỳ hạ mũ nghiên tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong một căn phòng toàn màu trắng. Trên đỉnh đầu hơi lạnh, điều hòa phả ra, làm cô ý thức được mình đang ở trong bệnh viện. Đúng rồi! Đầu óc dần dần thanh tỉnh gợi nhớ tới một chuyện phi thường quan trọng. Cô cố vực dậy thân thể suy nhược, muốn đứng dậy tìm bác sĩ hỏi tình hình của đứa bé đừng lộn xộn. Thanh âm trầm thấp vang lên bên cạnh cô, quay đầu liền nhìn thấy đôi mắt âm lãnh của La Kế Đường. Anh ở trong này. Bất chấp suy nghĩ cùng phản ứng của đối phương, cô hản khàn, khàn hỏi: đứa nhỏ đâu? Đứa nhỏ thế nào? Anh trầm mặc nhìn cô, vẫn chưa trả lời. Xin anh nói cho tôi biết được không? Trong đôi mắt tràn ngập lời khẩn cầu. Cô biết nhất định là anh đưa cô đến bệnh viện như vậy, anh chắc chắn biết tình trạng của đứa bé. Rời khỏi chỗ ngồi, anh chậm rãi đi tới giường bệnh của cô. Đã không còn nữa rồi. Anh bình tĩnh mà lãnh khóc tuyên bố. Đã không còn. Đã không còn nữa. Chống tay lên thành giường, cố gắng nâng nửa thân mình lên, cô thống khổ nói. Vì cái gì? Là do anh kêu thầy thuốc phá bỏ hay là... Tại vì tới bệnh viện quá muộn, thầy thuốc cũng thúc thủ vô sách, hết cách. Anh lấn giọng mắng. Cô mang thai, vì sao không nói cho tôi biết? Nếu cô không giấu giếm mọi việc đã không đến mức này. Nếu anh biết cô mang thai, sẽ không bao giờ đối đãi với cô thô bạo như vậy. Tất cả đều do cô ta không chịu nói thật mới xảy ra loại sự tình này. Anh đem mọi tội lỗi sai lầm đổ lên trên người Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net